Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chán của tôi bỗng có gì đó ấm nóng tôi giật mình mà bừng mắt ra Thì mình đang nằm ở trên giường Bên cạnh là cha mẹ và bà nội tôi sắc mặt lo lắng Vật ấm nóng trên chán của tôi đó là khăn mặt Tôi thấy toàn thân của mình đau nhức mỏi dã rời Nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy đau Tôi thều thảo hỏi cha mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy Cha mẹ của tôi thở dài nói tôi nằm ngất ở bên bờ suối, không mày con lũ trẻ chạy về gọi người lớn đến cứu, không thì không biết tính mạng ra sao. Cha mẹ mắng tôi hết trò để chơi rồi sao mà lại đi chơi trò cầu cơ. Cha tôi trong lúc tức giận đắp bột miệng nói, còn có biết mệnh của con khác với người ta thế nào không? Ta cảnh cáo con cấm tiệt không chơi trò đó nữa. Nguy hiểm thế nào con không tưởng tượng ra được đâu. Tôi liền ngơ ngác hỏi Cha, mệnh của con khác là làm sao? Tôi vừa dứt lời thì mọi người đều im lặng, không ai nói thêm một câu từ nào nữa. Từ cha mẹ của tôi cho đến bà nội của tôi đều lặng đi nói sang chuyện khác. Tôi thấy thái độ của họ rất kỳ lạ, nhưng trong đầu đang có mối quan tâm khác cho nên không để ý mấy. Cái tôi lo lắng bây giờ đó chính là giấc mơ tôi vừa trải qua. Một trong lẻ bầy linh hồn muốn tôi giết tần kỳ giết yêu nữ Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi họ làm sao để giết tần kỳ bây giờ Lần đó chính mắt tôi thấy vết sạch ở ngực của anh ta liền lại trong nháy mắt Anh ta chẳng khác gì một người bất tử cả Tôi làm sao có thể giết anh ta được Còn có cả con yêu nữ kia nữa Cô ta đáng sợ như vậy Tôi có thể làm gì được cô ta đây Còn có một chuyện quan trọng không kém nữa đêm hôm ấy chính từ mắt của tôi đã thấy, tần kỳ rạch ngực của mình để lấy máu. Tôi vốn định hỏi 107 hồn ma xem mục đích anh ta làm như vậy để làm gì, nhưng lại bất cẩn và quên mất. Tôi rất cần gặp lại 107 hồn ma để hỏi cho ra những điều mình đang băn khoăn. Tối nào tôi cũng ra bờ suối sau nhà, đúng chỗ hôm trước tôi gặp họ, nhưng chờ mãi vẫn không gặp được tôi bất đắc dĩ phải đi tìm đến trò cầu cơ tôi chưa tự mình chơi cầu cơ bao giờ cho nên lên mạng tìm hiểu cách làm bộ cầu cơ rồi còn phải tìm cách rủ lũ trẻ trong làng chơi cùng nữa tôi nghe nói phải có nhiều người mới có thể chơi được nghe đến thái độ gay gắt của cha ngày hôm trước tôi phải lén lút giấu ông nhưng rồi vẫn bị phát hiện cha tôi biết chuyện nổi giận đùng đùng mắng chỉ tôi một trận còn suýt nữa đánh tôi May mà có mẹ tôi càn lại. Tôi rất khó hiểu tại sao cha của tôi phải gây gắt với tôi như vậy. Tôi quyết định phải hỏi cho ra nhẽ. Cha, suốt cuộc con bị làm sao? Khác người ở chỗ nào? Không phải mọi người nói con là có phúc tinh của cả nhà hay sao? Nghe tôi chất vấn như vậy, một lần nữa cả nhà ai nấy đều im lặng. Tôi ở mức không biết phải hỏi ai, mà với tình hình này có hỏi cũng không ai nói. Tâm trạng của tôi thấp thỏm lo lắng cho nên đêm đó đi ngủ tôi đã gặp ác mộng. Tôi mơ thấy đứa bé yêu nữ đó, nó cười quỷ gì đối với tôi. Nhàn tiểu đình cô vẫn không biết gì, ngay cả người nhà của cô cũng giấu cô, cô thật là đáng thương. Tôi cầm tức nhìn nó, có chuyện gì nghiêm trọng mà mọi người phải giấu tôi chứ, còn yêu nữ này mở miệng ra là không có gì tốt lành cả. Nó ngoác miệng ra cười một nụ cười đến tận mang tai, khiến tôi khẽ dùng mình ớn lạnh, giọng điều của nó hống hách, khẩu khí như giả lệnh. Cô mau giải thoát cho Tần Kỳ đi, bởi vì... bởi vì mệnh của cô chính là mệnh sát phu. Mặt của tôi tái sành tái xám, tôi yếu ớt cãi lại cô ta. Không, cô nói láo, tôi là phúc tinh của cả nhà, mệnh của tôi không phải là mệnh sát phu cô ta ngửa cổ lên trời phát lên cười như một kẻ điên rồi sau này cô sẽ biết tôi giật mình tỉnh giấc lại chán đầm đìa mồ hôi lời của đứa bé nói vẫn còn văng vẳng ở bên tai mệnh của cô là mệnh sát phu tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi hiện tại trong lòng của tôi thật sự bối rối một đằng tôi muốn giết chết tần kỳ để bảo vệ cho mình trả thù cho chính mình và cho một trăm lẻ bảy cô gái kia Nhưng một đằng tôi lại không nỡ giết chết anh ta. Tôi tự mắng bản thân của mình là một kẻ thật si ngốc và vô dụng. Sau bao nhiêu đánh đo tôi quyết định trở lại thành phố. Việc đầu tiên tôi cần làm lúc này là ly hôn với Tần Kỳ. ly hôn rồi chúng tôi chẳng còn gì rằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.